Ta sẽ tiễn các ngươi bằng âm giai lãng quên và chúc các ngươi lên đường vui vẻ, còn lão quốc vương kia thì hãy lắng nghe âm thanh cho kỹ và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Chương 86: Căn phòng nhiệt băng. Sau khi Valak thổi lên khúc nhạc lãng quên từ cây sáo tử thần thì cả triều đình chìm vào giấc ngủ, còn về phần Hổ Vương và Henry thì cả hai phía bên trong cánh cửa cũng trở nên đau đầu dữ dội. Trong cơn đầu đầu đó là những hình ảnh quen thuộc của thế giới Mạc Lê dần trôi qua khỏi đầu của cả hai và thay vào đó là những hình ảnh vô cùng tưởng chừng xa lạ nhưng lại chính là những ký ức thật của họ. Tuy nhiên, do phản ứng của Thư Ba Thư thì họ lại cho rằng những gì đang diễn ra trong đầu là do ma thuật hắc ám cố tình tạo ra để lừa bịp họ. Chính vì vậy, Henry nói trong khó nhọc: "Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ta đã nói rồi mà, lão tế tướng chính là một lão phù thủy." Hồ Vương gắng gượng đau và nói: Nhưng giờ phải hay không thì chúng ta không làm gì được, cách tốt nhất là phải vượt qua ải này rồi khi ra ngoài chúng ta hãy tính sau. Nghe Hổ Vương nói có lý nên Henry cố gắng lấy lại bình tĩnh và rồi khi cơn đau qua đi thì cả hai nhận ra họ đang đứng trong một căn phòng trang trí vô cùng kỳ lạ. Trần nhà và vách tường được trang trí bằng những trụ thép đặt cách nhau đều tăm tắp. Ở giữa trần là ba khối hình trụ to lớn và nếu nhìn từ dưới lên thì ba khối hình trụ nhìn cứ như là ba cái lò điện từ khổng lồ. Còn về phần sàn nhà thì được làm bằng thép đen bóng lưỡng. Henry và Hồ Vương nhìn quanh tìm lối ra nhưng không hề có dấu hiệu của cánh cửa thứ hai, mà hơn nữa cánh cửa lúc nãy cả hai bước vào cũng đã biến mất. Cả hai bắt đầu suy nghĩ được một lúc thì Henry cảm thấy ngột ngạt và hơi khát nước nên nói, ở trong này tù túng và khiến ta khát khô cả cổ họng. Ngay sau khi Henry vừa nói xong thì cả hai cảm nhận là không khí xung quanh cả hai trở nên hơi nóng. Hồ Vương cảm nhận thấy điều đó nhưng cứ cho rằng là do căn phòng quá bí bách nên hiện tượng nhiệt độ tăng lên là bình thường. Hổ Vương nhìn quanh rồi phát hiện cuối phòng có một cây trụ, bên trong chứa nước với một cái vòi bên ngoài, Hổ Vương nói: "Nếu người thấy khác thì ta nghĩ cây trụ bên kia sẽ giúp ích cho người đó, mà ta cũng thấy khá khô rồi." Lại một lần nữa, nhiệt độ lại trở nên nóng hơn khi Hổ Vương vừa nói xong. Henry lúc này cũng nhận ra nhiệt độ bắt đầu thay đổi, còn lý do Hổ Vương nhận ra sớm hơn là vì bản tính của loài vật ẩn sau bên trong hổ Vương hay nói rõ hơn, họ nhà mèo luôn có phản ứng rất tốt về nhiệt độ và khí hậu. Đó là ưu điểm mà Thượng Đế đã ban cho họ nhà mèo khi ngài tạo ra họ nhà mèo. Quay trở lại câu chuyện, Henry và hổ Vương tiến đến bên cây cột và thay phiên nhau uống nước từ cái vòi. Tuy nhiên, khi nước thay phiên nhau chảy ra thì căn phòng trở nên rung chuyển và rồi cả hai nhận ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ đang phát ra từ những ống thép trên trần nhà cũng như là hai bên vách tường. Những khối thép không những bắt đầu tạo ra những âm thanh mà còn bắt đầu đổi màu và trở nên đỏ hơn. Đến lúc này thì cả hai nhận ra không khí trong phòng trở nên nóng vô cùng. Cả hai người mồ hôi trở nên nhễ nhại, Henry chịu hết nổi nên cởi phăng hết những lớp áo trên người và để lộ ra một cơ thể săn chắc và đang trở nên vô cùng quyến rũ bởi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên từng centimet trên cơ thể nóng bỏng đó. Những giọt mồ hôi chảy từ cằm xuống cặp ngực vung vút đầy nam tính của Henry, rồi lăn lỏi qua từng đường rãnh của sáu múi cơ bụng săn chắc của Henry và rơi thẳng xuống sàn nhà. Khi giọt mồ hôi của Henry chạm sàn nhà thì một tiếng xèo nổi lên. Henry và Hồ Vương nhìn xuống thì phát hiện ra rằng sàn nhà cũng đã trở nên đỏ. Cuối cùng cả hai nhận ra rằng nhiệt độ trong phòng gia tăng vì căn phòng trở nên nóng hơn. Tuy nhiên điều khiến cả hai ngạc nhiên hơn chính là sàn nhà, dù trở nên nóng hơn nhưng cả hai vẫn có thể đứng trên đó mà không bị gì cả. Ngay chính lúc đó, một quả cầu màu hồng xuất hiện và phía bên trong quả cầu chính là một người mặc áo choàng chấm kính đầu, không thể nhận ra là nam hay nữ và một giọng nói đã cố tình bị bóp méo đi khiến cho không thể phân biệt được giới tính vang lên. Xin chào hoàng tử Lâm Quân và phò mã Lạp Đinh, các người đang trải qua một thử thách không hề dễ dàng, thử thách đó chính là tử vòng du hí trận. À mà nè, ta không phải là người tạo ra trận pháp này đâu nha Người đã tạo ra trận pháp này chính là Solomon Đại Đế Và kẻ đã đặt trận pháp này chính là kẻ đã dụ hai người vào Henry nghe vậy thì nói trong tức tối Quả thật là lão phù thủy đã bày trò Giọng nói lại vang lên Ta xin đính chính lại, lão ta không phải là phù thủy Mà là một trong 72 con quỷ của Solomon và Luck Henry và Lâm Quân khi nghe nhắc đến cái tên này thì cảm thấy ngờ ngỡ Và giọng nói bắt đầu vang lên tiếp Để tiện cho các người hiểu rõ hơn về hắn thì ta xin phép livestream để giúp cho các người có thêm thông tin. Cả hai chưa kịp nói gì thì từ quả cầu một tia sáng màu hồng bắn về phía vách tường và hiện lên hình ảnh một cô gái tóc dài đen mượt thắt thành một cái bím dài. Cô ta trang điểm nhẹ với tông màu cam đất pha lẫn một chút màu hồng nhạt. Cô ta mặc một bộ bikini hai mảnh màu xanh lá cây chấm bi hồng. Phía sau cô ta là một hồ bơi hướng ra biển vô cùng thơ mộng. Bên cạnh cô ta là một anh chàng đẹp trai dáng nhìn vô cùng thư sinh. Anh ta mặc một cái áo thun màu vàng với cái quần short màu đỏ. Anh ta đội cái nón màu xanh lá cây và trên cái nón là một cặp kính mát hình hoa hướng dương. Anh ta đang tự dút trái cây cho cô gái bằng một cử chỉ vô cùng trìu mến. Henry và Hồ Vương tự hỏi cô gái đó là ai. Hồ Vương hắn giọng hỏi: "Xin lỗi, cô là ai?" Khi nghe Hồ Vương hỏi vậy, cô ta nuốt vội miếng táo và nói: "Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cả hai đã sẵn sàng chưa?" Cả hai cảm thấy cô gái có vẻ hơi lầy lội một chút nhưng chưa kịp nói gì thì cô ta nói ngay: Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh La La Li Lóc Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhân vật khá nổ trội và được nhắc đến nhiều trong câu chuyện kinh dị và phim ảnh của nhân loại Henry nghe vậy thì hỏi Phim ảnh là gì? Cô gái nghe hỏi vậy thì nói ngay À, xem ra tôi có nên làm một video clip nói về phim ảnh là gì trước hay không ta? Henry nghe vậy thì nói Video clip là gì? Cô gái nói ngay Vậy xem ra thêm một video giải thích video clip là gì nữa mới được Chương 87, Lai Lịch của Valak Hồ Vương cảm thấy hơi bực mình nên nói: "Xin hai người hãy thôi đi cái màn đôi co này đi." Cô gái nghe vậy thì cảm thấy mình hơi quá đà nên nói: "Thôi, không để cả hai đợi lâu, tôi xin quay vào chủ đề chính của ngày hôm nay." Cô gái vừa nói xong thì một hình ảnh lập thể của một chú bé thiên thần với hai cái sừng nhỏ trên đầu đang cưỡi trên một con rồng và tay cầm một con rắn nhỏ cô ta nói ngay: "Flack là con quỷ thứ 62 trong 72 con quỷ của Solomon, hắn lãnh đạo 32 sư đoàn quỷ nội quỷ vực." Falak được xem là con quỷ có kiến thức sâu xa Về các kho báu cổ đại và ma thuật hát ám vô thượng Khi cô ta nói đến đây Thì Henry say sang nói với hổ vương Xem ra khá trùng hợp với lão tể tướng của người đó Hổ vương cảm thấy hơi khó chịu Về câu nói châm chích đó Nhưng do Henry nói đúng Nên hổ vương chỉ có thể giữ im lặng Cô ta nghe vậy thì nói ngay Xin các bạn vui lòng giữ trực tự giùm tôi Henry nghe vậy thì im lặng Và cô ta nói tiếp Sallap cũng chính là một thiên thần sa đọa và đã từng tham chiến trong trận chiến thiên đàng địa ngục. Hắn được xem là tội đồ khiến cho Adam và Eva phạm vào giới cấm của thượng đế. Có rất nhiều lý do để khiến cho hắn lãnh lấy lời cáo buộc đó. Vì trước hết, hắn được xem là hiện thân của sự nhục dục tội lỗi, sự cám dỗ và không trung thủy. Đặc biệt, hắn còn được cho là kẻ đứng sau của những vụ án loạn luân và lấp dụ dỗ các nạn nhân của hắn vào con đường tội lỗi, rồi sau đó hắn khiến cho các nạn nhân của mình thức tỉnh và ân hận với những gì mình đã làm. Hắn thích làm vậy là vì sở thích của hắn chính là làm ô nhục những nạn nhân của hắn. Tuy nhiên, rất khó ai có thể tránh được những cám dỗ và cảm bậy của hắn, vì không ai nghĩ rằng một đứa trẻ bụi bặm dễ thương lại có thể mang trong đầu một sự xấu xa dơ bẩn đến như vậy. Palas luôn cảm thấy đố kỵ với thần Cupid Eros, đó cũng chính là lý do hắn đứng lên chống lại thượng đế và bán bổ các thiên thần để thỏa mãn lòng thù hận của hắn. Trong các dịp lễ tình nhân thì hắn cũng xuất hiện và gây ra các vụ tình án thương tâm. Hắn trầy tay bằng cách lợi dụng con rắn nhỏ mà hắn cầm trên tay để tiêm nhiễm một chất ảo giác vô cùng đáng sợ, khiến cho tâm trí của nạn nhân hắn trở nên hồ đồ để rồi sa chân vào tội lỗi. Cô gái nói đến đó thì dừng và chuyển sang một giọng vô cùng tức tối. Thật là một thằng nhóc đáng ghét khó ưa, đúng là cái thứ ga to Lần này thì đến lượt Hổ Vương lên tiếng. Gator là gì vậy? Cô gái trả lời, đó là một thuật ngữ tủ tin của giới trẻ Việt Nam vào những năm 2000 cho đến năm 2020, nó được ghép từ các chữ cái đầu của cụm từ "khen ăn tức ở", Gator cũng là tên của một loại bánh của châu Âu. Henry lên tiếng ngay sau câu trả lời, xin cô hãy cho chúng tôi thông tin tiếp được không? Cô gái lấy lại giọng nói như kiểu kể chuyện của mình và nói, xin lỗi đã gián đoạn câu chuyện nhưng giờ tôi xin chia sẻ tiếp. Ba-lắc từng được xem là hình tượng đồng nhất với vị vua cổ đại Moáp. Ba-lắc vì vị vua này đã làm biến chất nhà tiên tri Ba-lầm, một nhà tiên tri với quyền năng pháp thuật thuộc hàng nhất nhì thời đó. Dưới sự ảnh hưởng của Ba-lắc, Ba-lầm đã phản lại người truyền ý chỉ của thượng đế và ban cho một lời nguyền với người dân vùng đó. Nhưng chi tiết về lời nguyền đó thì tôi xin để dành cho video sau. Còn về hình ảnh yêu thích của Ba-lắc Và những năm đầu của 2000, một vị đạo diễn tên là James Wan đã mang Valak vào trong series phim kinh dị Conjuring của mình. Sau sự thành công của phim The Nun, nữ tu trong series Conjuring thì hình ảnh và cái tên của Valak được nhiều người biết đến và chính vì vậy, hắn đã quyết định chọn hình ảnh nữ tu ma quỷ là thương hiệu đại diện cho chính mình. Nhưng các bạn nên nhớ, đối với những kẻ như Valak thì hình dạng cố định là điều không thể, vì hắn sẽ xuất hiện ở bất cứ hình dạng nào để đảm bảo có thể khiến cho các bạn tin tưởng lơi là cảnh giác và rơi vào chính cái bẫy của hắn. Cô gái nói đến đó thì im lặng Henry và Hữu Vương đồng thanh hỏi Chỉ có như vậy thôi sao Cô gái miễn cười nói Và lắp quả đúng là một kẻ nguy hiểm các bạn à Một kẻ bán bổ thần thánh và trà đạp tình cảm của nhân loại một cách quá đáng Điều đáng sợ nhất là lời nguyền mà hắn đã khiến cho nhà tiên tri bây làm ếm lên người dân Tuy nhiên tôi sẽ không nói về vấn đề này ngày hôm nay Vì nếu nói luôn thì sẽ không còn gì thú vị nữa Cho nên xin hẹn các bạn vào video kế tiếp nha Ta cũng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ theo dõi và quan tâm đến kênh Lala Lilap nha. Hổ Vương nói trong bực bội. Nói đến đó sao không nói luôn đi. Khi Hổ Vương nói xong thì hình ảnh lập thể biến mất và giọng nói từ quả cầu vang lên. Ta chỉ có thể cho các ngươi biết đến đây thôi, vì thực chất ta cũng không muốn gặp rắc rối. Henry nghe vậy thì nói, ngươi sợ con quỷ và lốc đờ? Giọng nói vang lên, ta không sợ nó mà chỉ sợ dính bản quyền của đại thiên thần Metatron thôi. Henry nghe vậy thì cũng bực bội theo. Ngươi lại dùng những từ ngữ khiến cho ta thực sự không hiểu ngươi đang nói gì Giống như con hâm trong những hình ảnh vừa rồi Giọng nói lại vang lên Xem ra ta phải nhúng tay một chút vào việc này vậy Dù rằng theo lời hứa mà ta đã từng hứa với công nghệ vương rằng Ta chỉ trực tiếp và quan sát đại nạn của lục giới thôi Giọng nói vừa im thì quả cầu không phát sáng Và những luồng sáng đó bao trùm lấy hổ vương và Henry Khi ánh sáng dịu đi thì Henry mở mắt ra Và nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là hổ vương Henry vội hỏi Hổ vương tại sao ngươi lại ở đây Hậu Vương cũng nhận ra Henry nên nói: "Thưa chủ nhân, tôi cũng không rõ, tôi chỉ nhớ sau khi hòa hợp với hậu nhân kiếp này của tôi thì tôi vẫn kiên nhận ẩn nấu bên trong hậu nhân của mình đợi đến ngày thức tỉnh. Tuy nhiên có một lần tôi cảm nhận Miên Nguyệt đang cần tôi nên tôi đã ép bản thân mình thức tỉnh và gửi bóng hồ đi giúp đỡ cô ấy, rồi sau đó vì dùng hết sức nên tôi mất đi hoàn toàn ý thức." Khi tôi có lại ý thức thì nhận ra mình đang ở trong một thế giới vô cùng xa lạ và mọi người xung quanh tôi gọi tôi là hoàng tử và có một người tự xưng là tế tướng nói với tôi rằng vương quốc này cần tôi và hơn nữa hai người quan trọng nhất của tôi đang gặp nguy hiểm cần tôi giúp đỡ. Chương 88: Ngũ hành tương sinh tương khắc. Henry ngày đến đó thì hiểu ra lý do tại sao hổ vương có mặt trong thế giới của Mạc Lê, hổ vương hỏi: "Còn chủ nhân tại sao ngươi cũng ở đây?" Henry nghe vậy thì đem toàn bộ sự việc kể lại. Từ việc Ian và Ali bị chúng đọc thủ cho đến các cửa hải của thế giới cổ tích cho Hổ Vương, tuy nhiên Henry không hề đề cập đến sự có mặt của băng tâm. Hổ Vương nghe đến đây thì dường như đã hiểu rõ mọi việc, lúc này quả cầu lại lên tiếng. Ta đã dùng ánh sáng khôi phục nguyên trạng của kỹ nghệ giới, giúp các người sắp xếp lại ký ức mà các người đã tự phong ấn, nhưng lần này các người cũng còn may, vì ánh sáng khôi phục nguyên trạng sẽ không hiệu quả nếu mà pháp của Thô Ba Thư vẫn còn ám trên người các người, nhưng vì Va lắc quá cẩn thận và tự cho mình thông minh nên dùng âm giai quên lãng phá đi ma pháp của Thô Ba Thư, khiến cho các ký ức của các người được giải phóng thay vì quên sạch, nhưng khi giải phóng thì các mảnh ký ức đó cứ trôi lộn xộn trong tiềm thức các người và ký ức gắn chặt với các người lúc đó chính là ký ức của việc tham gia vào tử vòng du hí trận. Henry và Hổ Vương nghe vậy thì gật gù và Henry hỏi ngay. Những người là ai và kỹ nghệ giới là gì? Hơn nữa theo như tôi biết thì Thô Ba Thứ không những phong ấn kiếp mà còn phong ấn cả năng lực của người bị phong ấn. Theo như tình hình hiện tại với nhiệt độ này thì tại sao tôi và Hổ Vương vẫn còn sống sót? Henry nói vậy là có lý do, vì từ lúc Hổ Vương nói đến từ khô thứ hai thì căn phòng nhiệt độ cứ tăng vùn vụt và đến lúc này thì những vật dụng trong phòng đã bị tan chảy từ lúc nào mất rồi, trong khi cả hai thì vẫn vô sự. Quả cầu lên tiếng ngay. Kỷ nguyên giới là giới thứ 7 được tạo ra sau thời kỳ phục hưng lần thứ nhất vào kỷ hậu kỳ trung đại, khi toàn nhân loại trong nhân giới bắt đầu giải thích các hiện tượng trên thế gian bằng một phương pháp mới là khoa học và công nghệ. Cũng chính từ đó một giới mới đã hình thành, dựng cơ của giới đó chính là linh hồn của những nhân loại không tin tưởng vào ma pháp và sự thiêng liêng của tôn giáo, cũng như là linh hồn của các giới khác bị cuốn hút vào sự nhiệm màu của khoa học. Chính vì vậy, kỷ nguyên giới được xem là nơi hội tụ tinh hoa của cả lục giới vào một chỗ. Một giới nằm ngoài kiểm soát của Lực đạo Luân hồi và gần như là thế giới của Tây Phương Tịnh Thổ. Vì dân cư của giới này không hề có sự chi phối của tham sân hận ái ố lạc dục ngoại trừ si. Nhưng chữ si ở đây là si mê sự sáng tạo nên nó không tồi tệ như si của sáu giới khác. Còn vấn đề ta là ai thì lúc này các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên ta xuất hiện cũng như là giúp đỡ các ngươi. Ta đã từng giúp các ngươi một lần ở một trong bảy cửa ải mà đại thiên thần của chúng ta đã từng đi qua. Còn lý do tại sao các ngươi không hề hấn gì thì đơn giản thôi vì thu ba thư mà ngự thủ Sơn Dương đưa cho ngươi chính là sản phẩm copy do kỹ nghệ giới tạo ra. Và đó là hàng dùng thử nên công năng không hoàn chỉnh. Nó chỉ có thể phong ứng ký ức hay năng lực thôi. Và khi ngươi viết vào đó, ngươi viết là phong ứng ký ức nên nó chỉ phong ứng ký ức. Phần trò chơi giữa các ngươi và quỷ giới từ lúc này sẽ do các ngươi tự chịu trách nhiệm ta không can thiệp vào nữa. À mà quên, các ngươi yên tâm đi. Lúc Aimen dùng lực đạo chuyển luân pháp đánh vào Khon Khue Svades thì ta đã âm thầm giúp cho cả hai chuyển sinh vào nhân giới và Thô Ba giới, nên sau này các ngươi sẽ có dịp gặp lại mà không hề khó khăn. Còn lý do ta chọn Thô Ba giới và nhân giới thì xin cho phép ta không được nói ra. Ta cũng có lời khuyên cho các ngươi là muốn vượt qua tử vong du hí trận thì hãy chú ý các dấu hiệu của từng phòng và nên nhớ phòng sau và phòng trước đều có liên quan đến nhau. Thôi, ta xin cáo từ. Nói đến đó thì quả cầu biến mất Henry với Hổ Vương nghe vậy thì nhìn quanh tìm xem lối ra, tìm kiếm một hồi lâu thì Hổ Vương cảm thấy bực bội nên đánh ra một roi thanh hổ thiết quyền vào tường. Một cái đầu hổ tạo ra bằng kình lực từ tay Hổ Vương bắn ra chạm vào tường. Tuy nhiên khi đến gần tường thì cái đầu hổ bị hút lấy rồi lập tức từ bốn phương tám hướng, những cái đầu hổ bằng kình lực xuất hiện tấn công cả hai. Henry thấy vậy thì bung cánh che chở cho cả hai, cũng nhờ vậy cả hai bình yên vô sự. Lúc này Henry mới nói Xem ra căn phòng này có ẩn chứa ma pháp phản đòn cực mạnh." Hổ Vương nói bằng giọng tiêu nghiểu, "Xin lỗi chủ nhân về rắc rối mà tôi vừa tạo ra." Henry vừa nói vừa nhìn quanh tìm kiếm lối thoát, "Không gì đâu, ta nghĩ ngươi nên kiềm chế tính nóng của mình đi, nhưng ta nghĩ điều đó của ngươi không hề phí đâu." Henry vừa nói vừa chỉ về phía cục nước gần đó, Hổ Vương nhìn về phía Henry chỉ và nhận ra, từ trong cục nước đó, các bong bóng nước tụ lại thành hình một cái lò xo. Hổ Vương thấy vậy thì nói, "Thôi chủ nhân, người nghĩ gì về gợi ý đó?" Henry nhìn khắp phòng thì nhận ra ở trên trần nhà có bốn quả cầu bốn màu bao gồm đen, trắng, xanh, vàng và ở dưới sàn là một quả cầu màu đỏ. Henry lúc này mới nói: "Xem ra chìa khóa là sắp xếp lại theo trật tự ngũ hành." Hồ Vương nghe vậy thì nói: "Vậy theo ý nghĩa của chủ nhân thì chúng ta nên sắp xếp lại, nhưng nên sắp xếp theo tương khắc hay tương sinh đây?" Henry nói: "Chúng ta cần phải áp dụng gợi ý từ cột nước mà tìm ra cách qua ải." Hồ Vương nhìn một lúc thì nói: "Đến lúc này thì chúng ta đành liều vậy."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 Xem ra chúng ta đã sai rồi. Hổ vương gật gù rồi điều khiển tìa sáng vàng nối theo hướng tương khác, thay những hoa lửa từ bốn phương tám hướng bắn liên tục về cả hai, nhưng lần này là ta mùi trần hỏa. Henry nhận ra điều đó nên vương cánh ra đỡ đòn, và cũng không quên phóng phi hiên kiếm về phía hổ vương để che chở cho hổ vương. và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Nghe hết ba chương này thì chắc các bạn cũng đoán được bắp sẽ thủ cái vai gì trong câu chuyện này đúng không? Đây là một nhân vật bí ẩn là một cô gái khá là lầy lội livestream. Nhưng mà cái hình ảnh mô tả về bắp thì không có giống một tí nào. Ừ bởi vì nếu mà các bạn theo dõi bắp thì sẽ biết là một hình ảnh mà bắp mang bikini hai mảnh là sẽ không bao giờ xảy ra. <cười> Cho nên cái đó có lẽ là chắc là một cái khả năng tưởng tượng vô bờ bến của tác giả. Còn đối với bắp thì thích về cái thể loại gọi là kinh đáng tại vì người ta nói là tứt khoe thì xấu che cho nên bản thân mình thấy mình không có đủ tốt cho nên có cái gì thì cứ che lại thôi. À, à nói chung là à, đây là cái hình tượng nhân vật mà tác giả đã xây dựng đã chèn thêm bắp là một cái nhân vật công nghệ cực kỳ cao trong cái câu chuyện này. À và có một cái câu hỏi mini game mà tác giả muốn đặt ra cho các bạn và câu hỏi mini game có nội dung như sau. Cao hải mini game của tác giả là trong một cái nhân vật đặc biệt có nói đề cập tới việc là cô ta đã xuất hiện ở những cái tập trước rồi để mà à góp phần giúp cho Henry qua 17 cửa ải và có hỏi của tác giả là hãy tìm ra sự có mặt của cái nhân vật đó trong những tập trước đó là sự có mặt của bắp trong những cái tập trước. Các bạn có đoán được là nhân vật bí ẩn nào mà thoát ẩn thoát hiện hoặc là những cái nhân vật nào mà đề cập đến một lần rồi không đề cập đến nữa hoặc là những cái nhân vật nào nói chung là ở trong bảy tập trước à bảy cái cửa ải trước chứ à trong bọc một trong bảy chửải đó là cái sự xuất hiện của cái cô gái đặc biệt này hay là nói cách khác là cái cái người lãnh vai á là bóp đó thì các bạn hãy đoán xem nha và đó là mini game của tuần này. Để biết thêm chi tiết về mini game này các bạn hãy vào Facebook của trang Vĩnh Hằng Tâm Kết để tham gia nha. Và đó là video của ngày hôm nay. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo.